Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện 50 Sắc Thái chương 3, tập 1, xám Kết xuống lịm Nhưng tại sao anh ta lại đến Clayton? Nỗi tò mò của Kết tuôn qua điện thoại Tôi đang nép trong góc nhà kho, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên Anh ta đang ở vùng này Không lẽ trùng hợp đến thế, Anna?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 Cái kẻ giàu có nhất Khó gặp nhất Bí ẩn nhất Ba Washington Đang đưa cậu di động của anh ta hả À Ừ Anna Anh ta thích cậu Nhất định là thế rồi Kate nói thật chậm Kate Anh ta chỉ cố tỏ ra tử tế thôi Khi nói ra điều đó Tôi hoàn toàn biết mình nói dối Christian Grey không tử tế chút nào Có thể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 Anh chàng hay chụp ảnh cho bọn mình ấy Thì không được rồi Cậu ấy đang nghỉ cuối tuần ở thác Idaho Nếu biết đã tuột mất cơ hội chụp ảnh Cho một trong những ông chủ hàng đầu nước Mỹ Chắc cậu ấy sẽ vãi ra quần mất Ừm... Um, thế Joe được không? Tốt Cậu nói với Joe nhá Cậu bảo gì nó cũng làm Sau đó gọi cho Gray Và hỏi xem anh ta muốn chụp ở đâu kết có vẻ hấp tấp khi nói về Joe Tớ nghĩ cậu nên gọi cho anh ta. Ái, dâu á. Kết đốp lại. Không, Gray ý. Anna, đây là mối quan hệ của cậu. Mối quan hệ? Tôi lên giọng cao hơn bình thường cả một quãng. Tôi có biết gì về anh ta đâu. Ít nhất là cậu cũng gặp rồi. Giọng kết sắc lẹm. Mà có vẻ như anh ta còn muốn tìm hiểu cậu cơ. Anna, gọi đi Kết gắt rồi cúp máy Thỉnh thoảng nó ưa ra lệnh kiểu ấy Tôi nhăn mặt, thè lưỡi vào chiếc điện thoại Rồi vừa gửi tin nhắn cho Joe xong thì bâu vào, tìm giấy ráp Ngoài kia đang bận lắm đấy Anna Cậu ta nói nhẹ nhàng Á, ừ, xin lỗi Tôi dỡ quay đi Vậy làm thế nào cậu quen với Christian Grey Giọng cậu ta cố làm ra vẻ bình thàn Tớ làm phỏng vấn anh ta cho tờ báo sinh viên Kate bị ốm Tôi nhốn vai Cố giữ cho giọng thật bình thường Để cậu hiểu rằng tôi cũng chẳng giỏi gì hơn cậu ta cả Christian Grey ở Clayton Thật không tin nổi Bầu khịt mũi ngạc nhiên Cậu lắc đầu như cho qua việc ấy Nhân tiện Muốn làm một ly với tớ tối nay không?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 Ngài Gray Anna still đây Tôi không nhận ra giọng mình nữa Căng thẳng Một khoảng rừng Lòng tôi run lên bẩn bật Cô Steel Rất vui vì cô đã gọi Anh ta đổ giọng Có vẻ bất ngờ Tôi cảm thấy thế Và thần mật Thậm chí là Âu yếm Tôi thở dồn Ngượng chín mặt Bất chừng tôi nhận ra Catherine Kavanagh Đang nhìn tôi chăm chăm Miệng há hốc Tôi lánh sang nhà bếp để tránh ánh nhìn như giò xét của Kết À, chúng tôi định chụp hình cho bài báo Thở, Anna, thở nào Không khí trong lòng ngực như tắc nghẽn Ngày mai được không ạ? Ở đâu thuận tiện cho ngài? Tôi dữ như nghe được cả tiếng cười bí hiểm trong điện thoại Tôi đang ở Hesman Portland, sáng mai 9.30 được không?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 Anastasia Rose Steel, cậu thích anh ta rồi. Tớ chưa bao giờ thấy hay nghe được cái kiểu rất... rất... hấp dẫn người khác như thế ở cậu trước đây. Cậu đỏ hết mặt rồi kìa. Thôi đi kết Lúc nào tớ chẳng đỏ mắt. Với tớ, anh ta là nguy cơ nghề nghiệp. Đừng đùa nữa. Tôi gắt. Kate chớp mắt ngạc nhiên vì tôi rất hiếm khi nổi cáu. Vậy là tôi xẹp. Tớ chỉ thấy... sợ thôi. Hai men, hay đấy, Kate nói. Tớ sẽ gọi cho người quản lý và sắp xếp buổi chụp hình. Tớ làm bữa điểm tâm đây, rồi còn phải học nữa. Tôi vẫn chưa hết cáu với Kate khi mở tủ chuẩn bị làm bữa. Tôi bồn trồn cả đêm, lăn qua, trở lại, mơ thấy đôi mắt màu xám, áo khoác lao động, đôi chân dài, những ngón tay thon dài và những nơi không rõ là nơi nào tối. Tối đen, tôi tròn tỉnh hai lần trong đêm, tim đập thỉnh thịch. Tôi cáo kỉnh. Ừ, cứ ngủ ít thôi, ngày mai chồng mình sẽ tuyệt vời lắm đấy. Tôi đấm vào gối và cố nằm yên. hai mình nằm ở chính giữa khu trung tâm Portland. Tòa biệt thự bằng gạch nâu vô cùng ấn tượng này vừa kịp hoàn tất trước cuộc đại phá sản cuối thập niên mùa 1920 cho ví và tôi đi chung trước Peter kết lái trước see bởi tất cả không thể nhét hết và xe của tôi được cho biết là bạn của OC và hôm nay sẽ phụ tráchán sáng kết đã được người quản lý sắp xếp cho một phòng miễn phí để chụp hình trong sáng nay đổi lại một dòng cảm ơn trên báo sau khi nói với tiếp T rằng chúng tôi đến để chụp ảnh Christian gray CEO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 9 giờ Chúng tôi còn nửa tiếng để chuẩn bị Kate bắt đầu bắt tay vào làm Jose Tôi nghĩ chúng mình nên chụp đối diện với bức tường này Đồng ý nhé Khỏi cần Jose đồng ý Travis Dọn ghế đi Anna Cậu bảo phục vụ mang nước uống lên đây được không À báo Gray biết tụi mình đang ở đây Vâng thưa bà Kate rất độc đoán Tôi liếc kết nhưng rồi vẫn làm như nó nói. Hơn nửa tiếng sau, Christian Grey bước vào phòng. Trầu ạ, sơ mi trắng, mở cúc cổ, quần flannel xám ôm lấy hông, mái tóc khó và nếp vẫn còn đẫm nước. Miệng tôi khô đắng khi nhìn thấy anh ta. Sao mà nóng bỏng. Một người đàn ông khoảng ngoài 30, đầu đinh, mặc đồng phục và cà vạt sẫm màu, chỉnh chu đi theo sau Grey.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 Chuyển ánh nhìn sang tôi, thế là tôi đỏ mặt, khỉ rõ Đây là Jose Rodriguez, phóng viên ảnh. Tôi vừa giới thiệu vừa tươi cười với Jose lúc này đang đứng sau mình. Cậu đáp lại bằng một nụ cười chiều mến. Mắt cậu thật tuyệt khi hướng cái nhìn từ tôi sang Gray. Ngày Gray. Cậu ta gật đầu. Anh Rodriguez. Biểu hiện của Gray thay đổi. Cũng như vậy khi được giới thiệu với Hô Sê Giờ thì anh cần tôi làm gì nào Gray hỏi Hô mà nghe như đang thốt ra lời đe dọa Thế nhưng Catherine không để Hô Sê nhúng tay vào khâu này Ngài Gray, mời ông vui lòng ngồi vào chỗ này Cẩn thận dây đen Sau đó chúng ta sẽ chụp thêm vài tấm đứng Cô ấy được Gray đến chỗ chiếc ghế đối diện tường Travis bật đèn Ánh sáng làm Gray chói mắt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 Và tôi phải cố bứt mình ra khỏi ánh mắt bí ẩn ấy Kiểu ngồi vậy là đủ rồi Catherine nói dứt khoát Chúng ta chụp vài tấm đứng nhé Ngài Greg Anh ta đứng lên và Travis vội vàng Mang ghế đi chỗ khác Là chân sáng trên chiếc nị công của Jose Lại tiếp tục bật lích kích Khoảng 5 phút sau Jose thông báo đồ ảnh rồi Tuyết kết nói Cảm ơn một lần nữa Ngài Greg Cô ấy và Jose bắt tay Ray Tôi rất mong được đọc bài báo Cô Kavanagh Ray nói rồi quay sang hỏi tôi Đang đứng cạnh cửa Đi với tôi một đoạn nhé Cô Steel Vâng Tôi bấn loạn trả lời Lo lắng nhìn sang Kate Đang nhún vai với tôi Phía sau Kate Jose cầu mặt Chúc một ngày tốt lành Ray nói trong khi giữ cửa cho tôi bước ra Thiên đường, địa ngục, chuyện gì nữa đây? Anh ta muốn gì? Tôi đợi Gray giữa hành lang khách sạn, buồn chồn không yên trong khi Gray bước khỏi phòng. Theo sau là quý ngài đầu đinh trong bộ quần áo vừa khít. Tôi sẽ gọi anh, Tyler. Anh ta nói với đầu đinh, Tyler bước lui lại cuối hành lang. Đôi mắt xám nồng nàn hướng sang tôi. Trời ạ, mình đã làm gì sai? Trời Không biết cô có muốn dùng cà phê sáng với tôi không Tìm tôi muốn rớt ra ngoài Hẹn hò ư Christian Grey đang muốn hẹn hò với mình Anh ấy đang hỏi tôi có uống cà phê không Có thể ý anh ta là Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đấy Tiềm thức ré lên cái giọng khinh khỉnh Tôi nuốt nước bọt Cố giữ cho mình thật tỉnh táo Tôi phải chờ mọi người về nhà Tôi vừa xoắn ngón tay vừa nói như một lời xin lỗi Tyler Anh ta gọi Tôi muốn nhảy dựng lên Tyler từ cuối hành lang quay lại và tiến về phía chúng tôi Mọi người đều ở khu đại học cả chứ Ray hỏi nhẹ và đầy quan tâm Tôi gật đầu choáng váng đến nỗi không thể nói được Tyler có thể đưa mọi người về Anh ta là tài xế của tôi Chúng tôi có một chiếc 44 khá rộng Có thể chở được cả thiết bị Vâng, ngài Gray Thầy đến chỗ chúng tôi Vẻ mặt vô cảm Anh có thể đưa nhiếp ảnh Trợ lý của anh ta và cô Kavanagh về được chứ Tất nhiên rồi, thưa ngài Anh ta trả lời Xong Giờ cô có thể đi uống cà phê với tôi được chứ Gray cười như thể vừa hoàn tất một vụ giao dịch Tôi nhớ mày bối bố rối Ờm, uhm, ngài Gray. À, chuyện này thật là... Để xem, Tyler không phải đưa mọi người về đâu Tôi liếc nhanh sang trailer, vẫn đứng như phỗng Tôi sẽ đổi xe với Kate, cho tôi một phút Grey cười tươi tắn, nụ cười phô cả hàm răng Không che giấu, tự nhiên và rạng rỡ Ôi, anh ta mở cửa phòng để tôi vào phòng Tôi bước vòng qua grey đi vào, thấy Kate và Jose đang bàn tán À, nhất định là anh ta thích cậu rồi Kate kết luận không cần phải màu đầu lôi thôi Hồ xề liếc tôi bất bình Nhưng tớ không tin anh ta Tôi đưa tay ra dấu cho kết ngừng nói Đúng là phép màu Cô nàng im Kate Cậu lé Honda được chứ Cho tớ mượn xe cậu nhé Tại sao Christian Graham mời tớ đi uống cà phê Miệng kết há hốc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 Kate tỏ vẻ hơi bực, tôi đỏ mặt. Kate, chỉ là cà phê thôi, tuần này thì tớ phải học bài nên không đi lâu đâu. Kate mí môi như đang cân nhắc, rồi rút chìa khóa xe trong ví ra đưa tôi. Tôi đưa lại Kate chiếc chìa khóa của mình. Gặp cậu sau nhé, đừng đi lâu quá, không tớ lại phải đi tìm và giải cứu cậu mất. Cảm ơn cậu, tôi ôm Kate.